Các anh em nhé Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh ngọc truyện của Lão Trần Và hôm nay thì nhằm chúng ta tiếp tục đến với series Đó là Xuyên Việt Tiểu Liêu Manh Trương là mua bán Ngọc Long Lệnh và đánh huyết thiên tinh Ở phần trước thì chúng ta đã biết nhóm người Tiểu Hành Thiên và Long Hạo Tiến vào trong cuộc thử luyện của Ngọc Long Tộc Và bọn họ đã sử dụng cách giải chết để gọi là cướp đoạt Ngọc Long Lệnh Sau đó thì đến nơi tụ tập thì lại muốn bán ra Ngọc Long Lệnh này Và ép người ta bằng phương pháp là giả chết nữa. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Ngọc Phong, ngươi cũng chỉ là một con tạp long, bị Ngọc Long tộc đuổi khỏi tộc. Cho dù phụ thân ngươi có thiên vị ngươi, thì cũng không dám vi phạm quy định. Một vị thiếu niên đi ra lạnh lùng nhìn Ngọc Phong mà nói, đây cũng là một vị có huyết mạch tạp long, huyết mạch hỗn tạp, còn không thể hóa thành long hình lần này tới tộc đàn thi đấu cũng là hy vọng có thể giành được thứ hạng tốt để tiến vào ngọc long trì ngọc phong nhìn nó ngọc long tộc tạp long chia ra làm hai loại một là huyết mạch giữa ngọc long tộc và những chủng tộc khác sinh ra một loại là giữa ngọc long tộc và tạp long sinh ra loại thứ nhất nếu như huyết mạch hỗn tạp không cách nào hóa ra ngọc long thì sẽ bị đuổi đi loại thứ hai thì bởi vì cha mẹ đều đến từ ngọc long tộc có thể lưu lại và có cơ hội tham gia thử luyện nhưng bất luận là loại nào huyết mạch tinh thuần hy vọng hóa ra thân thể Ngọc Long thì đều rất xa vời. Không chỉ có những tạp long bị đuổi đi như bọn chúng muốn vào trong Ngọc Long trì, mà những tạp long của Ngọc Long tộc cũng rất muốn. <cười> trong cuộc tỉ thí lần này có tồn tại mấy con Ngọc Long, giờ phút này cũng đang ở trong đám người, căm tức nhìn đám người Ngọc Phong. Lão cha nhà bọn chúng đều không kém, cũng không sợ Ngọc Long thành. Nào, các người ai chết trước cho bọn họ xem đây? Ngọc Phong không để ý đến đám người các tộc về phần tạp long. Nhìn một chút thì cũng không đáp lại Mà quay qua hỏi đám người tiểu hành thiên Hay là để ta trước đi Nhưng Ngọc Long lệnh này cho ngươi Lập tức phải chết rồi thì cũng không cần đến nữa Long Hạo nói Nếu ngươi không muốn thì ta mang theo Ngọc Long lệnh cùng đào thải Ai cũng đừng hòng có được Muốn mua cũng không mua được thành viên các tộc ngáo ra Chết tiệt Các ngươi đây là ăn chắc bọn ta rồi sau Thực sự nhìn Long Hạo giả chết xong Nếu như Ngọc Long tộc điều tra ra thì còn được Bọn họ sẽ không bị đào thải nhưng mà nhiều ngọc long lệnh như vậy cũng mất thì mua cũng chẳng mua được nữa. đừng có kích động bọn ta mua. vài con tạp long vội vàng mở miệng, thân ở trong ngọc long tộc thì càng có khát vọng tiến vào ngọc long trì. hiện tại bọn chúng cũng không dám gây khó dễ với đám người ngọc phong. cái này mới đúng chứ. long hạo nhéo mắt lại nói, mọi người chia ra khoe đi, tự mình bán ngọc long lệnh của bản thân thiết lập được giá cả tốt, 10 cây dược liệu cấp thần nhân một tấm. dược liệu cấp thần nhân sao? bọn ta sao có thể còn dược liệu được chứ? Một đám người khống, thống khổ Tài nguyên của bọn ta đều bị các người lừa gạt hết rồi Có thể ghi nợ Tiểu Hành Thiên nói Ta vô cùng thích một sự kiện Đó chính là khế ước pháp tắc Chưa bao giờ thích đến thế Thích cái ông nội người Hiện tại bọn ta ghét nhất chính là khế ước pháp tắc Sau này ai dám ký kết khế ước pháp tắc với ta Chết tiệt ta sẽ giết hắn ngay lập tức Tuyệt đối không có thường lượng nghĩ đến khế ước pháp tắc trước đó Đáng chết Vậy mà còn đi ký khế ước pháp tắc với bọn chúng Không thể nói ra chuyện giả chết Chết tiệt, thực sự là muốn tức đến nổ phổi. Bán Ngọc Long Lệnh, có thích mua hay không? 10 cây dược liệu cấp thần nhân một tấm, có thể ghi nợ bằng khế ước pháp tắc, Ngọc Phong cũng gào lên. Tới trước thì được trước, Ngọc Long Lệnh là có hạn, thần dược thì là vô hạn. Hơn nữa, lên cấp thử luyện, và còn để ý một chút thần dược ấy hay sao? Đúng đó, lên cấp thử luyện thì ai quan tâm một chút thần dược này chứ? Thiên Tâm cũng lẩm bẩm lấy ra 100 cây dược liệu cấp thần nhân, cho ta 10 lệnh Sao ngươi còn có tài nguyên? Các tộc đầy bối rối, bọn ta đều hết sạch, làm sao ngươi lại còn chứ? Ta không có bị lừa, thiên tâm mang theo một chút hả hê bởi vì ta không có quen huyết thiên tinh. Bởi vì ngươi không quen huyết thiên tinh ơ, một đám người bối rối, huyết thiên tinh là ai, bọn ta cũng không biết, tại sao bọn ta lại bị lừa chứ? Huyết thiên tinh là ai? Một đám người mở mịt, huyết thiên tinh ngáo ra. Ta có nền đứng ra nói với bọn họ ta chính là huyết thiên tinh hay không? Ba vị đồng bọn có huyết thiên tinh thì yên lặng Lùi qua một bên, bọn ta không có quen ngươi Hắn chính là huyết thiên tinh Tiêu hành thiên chỉ và hắn buồn bã nói Huyết ngục tộc Hắn nói quan hệ của huyết ngục tộc và các người đặc biệt tốt Thử luyện này đều là người quen của hắn Ai cũng phải chón mặt mũi Bọn ta không nhịn được nên mới làm như vậy Quan hệ của hắn với bọn ta Không tốt Các tộc lạnh lùng nhìn về phía huyết thiên tinh Quan hệ của chúng ta tốt hồi nào Bởi vì ngươi mà toàn bộ bọn ta đều bị lừa Quyết Ngục Tộc chưa từng nói câu này. Ba tên tiểu đồng bọn vội vàng rũ sạch quan hệ. Bọn ta không hề nói. Về phần huyết thiên tinh thì bọn ta không biết. Đạo Híu chết nhưng mà bẩn đạo không chết. Huyết Thiên Tinh xin lỗi. Tiểu Hành Thiên cũng đã nói rồi. Lúc cần thiết thì bằng Híu và Huynh đệ đều có thể hy sinh. Các người. huyết Thiên Tinh buồn bực phẫn nộ. Sao các người có thể như vậy? Đây rõ ràng là đang hãm hại ta. Được rồi, không nói những thứ này nữa. Hào hữu giữa cớ chủng tộc các ngươi, bọn ta cũng không nói gì. Có mua ngọc long lệnh hay không thì tùy các ngươi." Ngọc Phong xua tay nói, tiểu Hành Thiên, sau này khiêm tốn một chút, Huất Thiên Tinh đã nói rồi, tất cả nơi này đều là tiểu lệ quán, đều phải nghe theo hắn." "Ta, ta không có nói." Huất Thiên Tinh sắp khóc rồi, "Các ngươi đây là muốn chỉnh ta tới chết hay sao?" Thế ước pháp tắc 10 tấm ngọc long lạnh, thiếu niên cao 2 mét đi ra sắc mặt rất phức tạp, lúc trước nó cũng bị lửa rất thảm, ta cũng không có đến đánh người, làm sao người lại chết, hại cho nó tự cho là mình rất cường đại chút nữa là đi đơn đấu với cả nhóm người ta. Cho người, sau thử luyện cần phải trả lại. Trong vòng ba ngày, không phải tiếp nhận phản vệ của pháp tắc. Lòng hạo mỉm cười nói. Ta biết rồi. Thiếu niên nghiến răng nghiến lợi sau đó đi qua một bên. Trực tiếp một bạt tay đánh ra. Bốp một tiếng. Quyết thiên tinh trực tiếp xoay một vòng. Thiếu niên mới hài lòng gật đầu. Cho dù là người không nói thì đánh người một bạt tay chút giận. Trong lòng ta cũng thoải mái hơn. Quyết thiên tinh ngáo ra. Ta cũng mua mười tấm sau thử luyện trả. Các tộc nhân cắn rằng mua, trên người bọn chúng không có, nhưng trên người đám tiền bối, chủng tộc sẽ có. Sau đó những người này cũng đánh huyết thiên tinh một bạt tay. Người có huyết ngục tộc yên lặng nhìn mà không lên tiếng. Dám lên tiếng thì có lẽ cái bạt tay này sẽ đánh luôn bọn chúng. Các người đang làm cái gì vậy? Ở trên bầu trời các ngọc long nhìn một màn kỳ quái trên đỉnh núi. Ba con ngọc long đáp xuống, nhìn toàn trường một cách quái dị. Muốn mua ngọc long lệnh sau, mời cây dược liệu cấp thẩm nhân một tấm. tiêu hành thiên về mặt cười nói Bán ngọc long lạnh ư? Ba con ngọc long ngây người ra, không phải các ngươi xem ngọc long lạnh như bảo vật sao, vậy mà buôn bán ở nơi này? Đúng, muốn mua không? Long Hạo hỏi. Vậy bọn họ thì sao? Ngọc Long lại nhìn về phía thiên tài các tộc đang kế kiết. kế ước pháp tắc, có chút không rõ tình huống. Thì mua ngọc long lạnh đó, Ngọc phòng víu môi, cái này cũng không nhìn ra sao. Ngọc long lạnh của các ngươi rất nhiều sao, có làm giả không đó? Sắc mặt của ba con ngọc long khó coi, mặc dù bọn họ chuẩn bị không ít ngọc long lệnh nhưng tuyệt đối không đủ để cho nhiều người chia như vậy. người lo lắng quá rồi, tuyệt đối là hàng thật, bởi vì đều là cướp được. Ngọc Phong nói, đều là cướp được sau. mấy tên các ngươi làm thế nào mà đoạt được nhiều ngọc long lệnh như vậy? bọn chúng là phế vật à? vậy mà cướp không lại các ngươi sau. tất cả thiên tài các tộc đều xấu hổ cái đám lửa gạt này, chết tiệt. dù thực lực của ta có mạnh hơn nhưng có thể phát huy được sau. ta còn chưa động thủ bọn chúng đã lăn ra chết, chết tiệt lại còn giả giống như thật. bọn ta có thể không đưa đồ sau vậy bọn chúng lại đang làm cái gì vậy một con ngọc long nhìn về phía đám người đang xuống lại à bọn chúng đang đánh huyết thiên tinh đây là hoạt động thả lỏng của thử luyện mua ngọc long lệnh đánh huyết thiên tinh tiểu hình thiên giải thích ba con ngọc long ngẩn người ra bọn họ hình như biết huyết thiên tinh là ai con trai của huyết ngục tộc, huyết thiên quân địa vị huyết ngục tộc coi như không tệ nhưng làm sao ở đây lại thê thảm như vậy bị nhiều tộc đàn vây đánh như vậy chứ nó rốt cuộc đã phạm lỗi lầm gì không lẽ đã đắc tội với toàn bộ mọi người xong ba con ngọc long rất khó hiểu suy tư xem có nên ngăn cản bọn chúng hay không cấm việc buôn bán ngọc long lệnh. thế nhưng một câu của tiểu hàm hàm khiến bọn họ không có lý do để cấm đây là thử luyện trí tuệ và tài lực đều là một phần của thực lực bọn họ có thể sử dụng tài nguyên mua ngọc long lạnh dựa vào cái gì mà không được đúng vậy dựa vào cái gì mà không được vậy những ngọc long lệnh này của các người làm sao mà giành được mỗi con ngọc long kiểm tra một lượt đúng là hàng thật lại càng thêm mở mịt đầu óc tiểu hàm hàm chỉ vào đầu Bọn ta dựa vào đầu óc để đạt được, về phần thao tác như thế nào thì không thể tiết lộ, đây là bí mật hành nghề của bọn ta. Không sai, đầu óc cũng là một phần của thực lực, trước đó đã nói, nhưng đáng tiếc là bọn chúng không có cái đó. Tiểu hành thiên lắp đầu thở dài có một loại cảm giác yêu việt thật là thâm sâu. cái miệng của thiên tài các tộc co giật, tê liệt, ai biết các người giả chết lại chuyên nghiệp như vậy, sớm biết yêu cầu có thể giết người rồi. Đừng có chậm chẽ việc làm ăn của bọn ta, bọn ta không có phạm quy tiều hầm hàm nhịn không được mà nói ba con ngọc long há hốc miệng nhưng không nói gì nữa chỉ có thể rời đi cứu mạng giọng nói của huyết thiên tinh chuyển đến một vị thiếu niên mở miệng bọn ta không có làm trái quy tắc có thể đánh thành tàn phế mà ba con ngọc long ngáo ra được thôi các người cứ tiếp tục đừng giết chết thành viên các tộc lúc này mới tiếp tục tập trung trong hoạt động đánh huyết thiên tinh kiềm nén uất đức lâu như vậy cuối cùng có thể xả giận người biết không thực lực của ta mạnh như vậy đánh thắng bao nhiêu thiên tài một tấm ngọc long lệnh cũng không cướp được chết tiệt lại còn tự dán mình vào thiếu niên của cự nhân tộc cao 2 mét phẫn nứt đánh huyết thiên tinh thực lực mạnh có tác dụng gì chứ đánh thắng được đối thủ có tác dụng gì còn không bằng người ta nằm xuống một cái thì cái gì cũng có được rồi việc bán ngọc long lệnh dừng ở đây trời không còn sớm nữa bọn ta phải xuống núi có muốn đi cùng không ngọc phong đứng lên không phải là vẫn còn sau có một số thiên tài không mua được đóng nổi nói nói, nói nhảm Ta không muốn thì sao? Ngọc Phong cười lạnh nói. Ngọc Long lệnh này đối với nó rất quan trọng, đương nhiên nó phải giữ lại nhiều nhất. Vậy tài nguyên đặc thù thì sao? Có thiên tài không cam lòng, tài nguyên đặc thù cũng có thể tính vào xếp hạng, cho dù không được như Ngọc Long lạnh nhưng có thể tính là thành tích thử luyện mà. Ông bán, đi đi. Một đám người nhìn cũng không nhìn huyết thiệt tinh mà trực tiếp rời đi. Trời đã không còn sớm nữa, cho bọn súng xuống, xuống núi đi vào nơi tụ tập thì đã là trạng vạn. Hiện tại thì lấy Ngọc Long Lệnh của các ngươi ra để chúng ta xem thành tích của các ngươi chấp sự trung niên mở miệng Đây là của ta Thiếu niên cao 2 mét lấy ra Ngọc Long Lệnh 10 tấm sau đó các thiên tài còn lại có 10, có 5, có 6 cũng không phải mỗi người đều mua được 10 tấm Đây là của ta 20 tấm Ngọc Phong nói Trước sự trung niên hơi kinh ngạc trước mắt đây là nhiều nhất 20 tấm gấp đôi thiên tài của cự nhân tộc sau đó là đám người Long Hạo đều là 11, 12 tấm nhiều hơn thiếu niên cự nhân tộc một tấm lấy toàn bộ ngọc long lệnh ra những người kia một tấm cũng không có được sau chấp sự trung niên ngây người như vậy xem ra là đào thải hơi nhiều Khi chấp thành tích xong thì chấp sự trung niên trầm mặc hồi lâu mới nói có ai đạt được tài nguyên đặc thù không không có thiên tài các tộc hữu khí vô lực nói ngọc long lệnh đều là mua lại tài nguyên đặc thù thì không bán bọn ta đi tìm ai mà lấy ta có đây một cây một vị thiên tài nói rồi lấy ra một cây dược liệu đặc thù đây coi như là bọn người tiểu hành thiên bỏ sót vận khí của nó tốt sau khi bị lừa mới đạt được còn nữa không chấp sự trung niên cảm giác được chuyện không đúng chẳng lẽ là ngọc long giấu tài nguyên đặc thù quá bí ẩn khiến bọn thiếu niên này không tìm thấy sao Hiện tại các tộc trầm mặc đám người ngọc phong ngậm miệng không nói mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm xem như không nghe chấp sự trung niên trầm mặc không bao lâu một con ngọc long bay tới sắc mặt rất khó coi chấp sự tài nguyên đặc thù chỉ còn lại một cây này chỉ có một cây tất cả những cái khác đều không còn nữa không chưa vị bây giờ là thống kê thành tích có tài nguyên đặc thù thì tranh thủ thời gian lấy ra đi chấp sự trung niên ho khan một tiếng lặp lại lần nữa thiên tài các tộc vẫn chậm mặc như trước dù sao bọn tạm không có đều tại đám người kia lừa không chỉ là tài nguyên đặc thù mà tài nguyên của chúng ta nữa phát giác ánh mắt thiên tài các tộc chấp sự trung niên nhìn về phía đám người ngọc phong tài nguyên đặc thù ở trên người các ngươi sau không có ngọc phong quả quyết đặc thù á lắc đầu tài nguyên đặc thù gì đó chúng ta hoàn toàn không nhìn thấy thiên tài các tộc nhốn nháo chết tiệt ngươi đây là ngay cả tài nguyên đặc thù cũng ăn đó là vật phẩm thử luyện mà ngọc long tộc chuẩn bị đó bọn ta cũng không nhìn thấy mấy người tiểu hàm hàm hoàng linh nhi cũng lắc đầu chấp sự trung niên trầm mặc bây giờ còn nhìn không ra thì trước chấp sự này của ông ta không cần làm nữa chết tiệt ta hối hận trước đó sao lại đồng ý phương pháp thử luyện này từ luyện phẩm là bọn ta chuẩn bị vậy mà các người lại nuốt sau ta có nên lấy lại hay là không đây? nói là lấy lại chẳng phải là ngọc long tộc có vẻ hẹp hỏi sao? có đắc tội với bọn họ hay không đây? còn không lấy thì ngọc long tộc ta tạo ra sân đấu đem đồ ra cho bọn chúng thử luyện chết tiệt bọn chúng lại chiếm luôn tài nguyên của bọn ta tuyên bố thành tích đi chấp sự ngọc long tiểu hàm hàm với đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn về phía chấp sự trung niên Các miệng chấp sự co giật một cái rồi nói được rồi ta tuyên bố hạng nhất là ngọc phong hạng hai hàm hàm tiểu thư hạng 3 Hoàng Linh Nhi, hạng 4. Trên cài gắp cọc ngửa đầu nhìn trời. Ta đã biết mấy tên phía trước tuyệt đối không có quan hệ gì với bọn chúng. Còn lại chúng ta nên đọc như thế nào? Nhìn một đám người có thứ tự ngang hàng nào đó xong Chấp sự trung niên cũng muốn xé bỏ cái thành tích này để bọn họ đấu lại một lần nữa. Nhìn thế nào cũng thấy rất quỷ dị. Thành tích này hoàn toàn là không bình thường. Bất kể nói thế nào thì thành tích vẫn phải đọc, cũng đã đào thải không ít. Cuối cùng suy nghĩ biện pháp vẫn là để những tộc đào thải kia Chọn một đại diện tiếp tục tham gia. Không có cách nào, nếu như đào thải toàn bộ thì tiếp theo không có người tham gia nữa. Trực tiếp để bọn họ nhận thưởng cho rồi. Năng lực của các người thực sự quá yếu tú chấp sự trung niên đã không tìm thấy lời gì để khen ngợi. Ông ta đã nghe nói chuyện bán ngọc long lệnh. Các người làm như vậy sau Lúc trước sao lại tin lời tà ma của các người mà đồng ý thi thố như thế này chứ? Có lẽ không có đám người này thì thử luyện này hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng đám người đó gia nhập thì liền hoàn toàn biến vị. Bọn chúng chơi sập người chỉ trong có vài phút Đây là lệnh bài thăng cấp của các người Ngày mai tham gia thử luyện mới Chấp sự trung niên phát lệnh bài Trực tiếp rời đi Hiện tại ta nhất định phải trả về thương lượng một chút Xác định thử luyện ngày mai Không thể để lại xảy ra vấn đề Trần thử luyện đầu tiên này đã như vậy Muốn đền bù lại là không thể Chỉ có thể kỳ vọng vào thử luyện ngày mai Sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa Còn <cười> người tiểu hành thiên Cũng nhanh chóng tiến về trạch viện Đến chỗ đám người chàng chủ, đoạn thiên, thiên mộng cũng đã chờ đợi từ lâu. <cười> Đoàn nhạc, Linh Nhi, làm tốt lắm, hai người cười nói. Cũng được, và mặt Hoàng Linh Nhi tươi cười, mặc dù lừa gạt một lần nhưng thu hoạch rất lớn. Thiên tâm, nào, con đi theo ta. Trước đó, nói với con như thế nào? Tự mình ra ngoài sau, còn rất có năng lực nhỉ? Thiên mộng sụ mặt khiển trách. Thiên tâm há hốc miệng, không dám nói chuyện. Người cũng không nói là bọn họ dám lừa gạt cơ mà. Được rồi, việc đã đến nước này nói nhiều cũng vô dụng, đoạn thiền nói, thiền mộng, chỉ bằng lần này lại chúc mừng một chút, lại tụ họp một lần có được không? Có thể không như vậy được không? Ngọc Long tộc sẽ bị ăn sạch mất, Ngọc Phong không bình tĩnh được đó. Trước đó nó không biết gây ra họa lớn thế nào, lại đến chúc mừng một chút, lại là dã thú dùng cho ngày mai thì biết phải làm sao? Được rồi, hiện tại còn không biết ngày mai thử luyện cái gì, có lẽ chúng ta có thể tìm Ngọc Long Thành xem có thể tiết lộ chút tin tức hay không, để cho chúng ta chuẩn bị sớm. Thiên Mộng giăn dậy Thiên Tâm xong, lúc này mới nhìn về phía hai mẹ con Ngọc Hồng Sương, hai mẹ con người này trầm mặc. Đây là tiết tấu lại muốn lừa cha sao? Đây cũng là vì tốt cho Ngọc Phong thôi. Hai người nói cái gì mà vì tốt cho Phong Nhi. Một tiếng cười truyền đến Ngọc Long Thành đi tới cười to. Phong Nhi ngoan, con thực sự khiến cho vị phụ nở mày nở mặt lấy được hạng nhất. Phụ thân Ngọc Phong vội vàng chạy qua. Ngọc Long Thành, thử luyện ngày mai là gì vậy? Tiết lộ một chút được không? Để bọn ta sớm chuẩn bị cho Ngọc Phong. Thiên mộng liền thấp giọng nói, Ngọc Long Thành có chút ngây người các người lại muốn đi cửa sau ư? Nói với các người cũng được, việc này không lâu thì sẽ có Ngọc Long khác đến thông báo. Ngọc Long Thành chậm ngâm một lát rồi nói, có điều các người cũng không giúp được gì đâu, chỉ có thể dựa vào bản thân bọn chúng thôi. Dựa vào bản thân mà đi sau, có ý tứ gì? Một đám người nghi hoặc... <cười> đợt thử luyện thứ hai này là khảo nghiệm ý chí đi qua Long Vương Lộ hoàn toàn là phải trao chống bằng ý chí của bản thân đợt khảo nghiệm thứ hai chính là đi qua Long Vương Lộ hoàn toàn phải trao chống bằng ý chí của bản thân người có ý chí không kiên định thần hồn không cường đại thì không cách nào đi qua Ngọc Long Thành chậm rãi nói nếu có thể đi qua một nửa thì coi như thông qua Long Vương Lộ xong Hoàng Linh Nhi quái lạ nói không ngờ rằng Ngọc Long tộc các người thực sự là chịu chi Giàn luyện thần hồn ở Long Vương Lộ cũng không tiếc. Nghe nói là người có ý chí kiên định, thần hồn càng cường đại đi càng xa, rèn luyện ý chí càng sâu, từ đó mà tạo nên lột xác để bản thân thần hồn đạt được sự tăng trưởng. Ồ! Tiểu hành thiên và những người khác vô thức ồ lên một tiếng giống như không có gì cả, sức mạnh thần hồn mà thôi, hỗn độn đan hoàn toàn có thể giải quyết. Long Vương Lộ này chính là bảo vật của Ngọc Long Tộc chắc chắn không giống như tài nguyên đặc thù có thể nuốt riêng. Vậy thì không có tiền nong gì cả Bọn chúng cũng lười quan tâm Các người đừng có bày ra dáng vẻ coi thường này Hoàng Linh Nhi vĩu mồi nói Mỗi khi đi chín bước thì có thể Tắm rửa ngọc long hồn dịch Có thể rèn luyện thần hồn Tắm rửa ngọc long hồn dịch ư Ngọc Phong hứng thú nói Đây chẳng phải là nói đi chín bước Thì sẽ xuất hiện rất nhiều ngọc long hồn dịch sau Đúng vậy Nhưng một người bình thường không hấp thu được bao nhiêu Thần hồn kẻ yếu có thể hấp thu một giọt đã là không tệ Còn lại nó sẽ trở về Long Vương Lộ, Hoàng Linh Nhi nói. Vậy không biết dùng chai để chứa sao? Tiểu hành Thiên khó hiểu. Cái chai bình thường không thể nào chứa được. Vật phẩm của Ngọc Long hồn dịch là rất cao. Thần khí bình thường đều không chịu nổi, trực tiếp vỡ nát. Trừ khi là người có được thái thượng thần khí, Ngọc Long Thành nói. Đừng có nhìn ta, ta sẽ không giúp con gian lận đâu. Ngọc Phòng bĩu môi. Ông già nhà mình thật không đáng tin. Người cho con mượn thái thượng thần khí thì đã làm sao chứ? Thưa ta hỏi một chút, nếu như không dùng thần khí thu Ngọc Long hồn dịch lại, Ngọc Long tộc của ông sẽ không tìm bọn ta đòi lại đấy chứ, Tiểu Hành Thiên nói. Điều nó, nó lắng nhất chính là việc này, Ngọc Long tộc sẽ không biết xấu hổ mà cướp lại chứ. Không thể nào, mặc dù Ngọc Long hồn dịch chân quý, nhưng Ngọc Long tộc ta không phải là không cho nổi, sao lại không biết xấu hổ mà làm ra loại chuyện này, Ngọc Long Thành ngạo nghẽ nói. Vậy thì được, trên mặt của Tiểu Hành Thiên lộ ra nụ cười, ngày mai một giọt cũng không thể buông tha có bao nhiêu ngọc long hồn dịch xuất hiện thì thu thập bấy nhiêu. các người thật sự có thần khí xong, ngọc long thành không bình tĩnh. đám người này lai lịch vi phạm, đặc biệt là tiểu hàm hàm một thân thần trang thu lấy ngọc long hồn dịch tuyệt đối không phải là không có khả năng. Không có, ông yên tâm đi. ngày mai bọn ta tuyệt đối không mang thần khí tới. tiểu hành thiên vỗ ngực đảm bảo. nghe lời hứa của ngươi chết tiệt, ta lại càng không yên tâm. nghĩ đến thử luyện trước đó, tất cả những gì mà đám người này làm. Ngọc Long Thành thực sự không yên lòng được. Được rồi, chúng ta phải đi thu nợ. Ngọc Phong, chúng ta đi thôi. Tiểu Hành Thiên kêu lên. Thu nợ? Thu nợ gì? Ngọc Hồng Xương có chút mờ mịt, nàng còn chưa biết. Nhi tử của ngươi Chúng ở trong thử luyện bán Ngọc Long lệnh. Những người kia mua không nổi phải ký kết khế ước pháp tắc. Ghi nợ là sau thử luyện sẽ trả. Nếu không sẽ phải chịu sự phản vệ của pháp tắc. Các miệng của thiên mộng co giật nhìn về phía thiên tâm càng ngày càng bất thiện Hoàng Linh Nhi cũng biết đi theo. Sao con chỉ muốn chạy một mình vậy? Nếu như con cũng đi theo, thu hoạch này sẽ có một phần của con. Cuồng công ta dạy bảo, trong lòng thiên mộng rất là khó chịu. Tiên tâm yên lặng đứng ở một bên không dám nói chuyện. Ngọc Long Thành đi theo, nhi tử thu nợ thì lão cha nhà mình phải đứng ra chống lưng. Ông ta cũng không muốn nhi tử nhà mình chịu thiệt. Không bao lâu quả nhiên con Ngọc Long tới đến thông báo thử luyện ngày mai, chuyện về Long Vương Lộ. Vừa đi Ngọc Phong vừa lén giữ chặt lão cha nhà mình. Đà, có thể cho con một dọc Ngọc Long hồn dịch được không? Con biết là người có. Mặc dù Ngọc Long hồn dịch chân quý, nhưng thân là Ngọc Long cấp thái thượng chân thần, còn là chấp sự của Ngọc Long tộc, thì không thể nào một giọt cũng không có. Được rồi, ta sẽ cho con một giọt luyện hóa trong đêm, tăng trưởng lên một phần hồn lực. Ngọc Long thảnh suy nghĩ một chút giữa âm thầm lấy ra một viên tiểu quang cầu nhất cho Ngọc Phong. phẩm chất của Ngọc Long hồn dịch nhất cao, tạm thời chỉ có thể dùng thần lực để phong tỏa. Ngọc Phong vui mừng khôn xiết liên tục cảm tạ lão cha nhà mình, thu tiền rất thuận lợi, thành công thăng cấp, người của các tộc này không ai quỵt nợ, đương nhiên bọn chúng đều sợ phản vệ của pháp tắc. Trở lại Trạch viện, Ngọc Long Thành liên tục căn dặn là nhất định phải nhanh chóng luyện hóa Ngọc Long hồn dịch để rèn luyện thân hồn. Nếu như đến lúc đó Ngọc Long hồn dịch còn lưu lại chưa luyện hóa thì sẽ không cách nào hấp thu thêm, đó chính là sự tổn thất. Nếu như không phải Ngọc Phong kiên trì không trông hỗ trợ thì Ngọc Long Thành còn muốn giúp đỡ luyện hóa Một đám người tụ tập với nhau, nhìn giọt ngọc long dịch sáng chói như minh châu, Hoàng Linh Nhi thầm nói, người muốn làm gì? Làm thí nghiệm, Ngọc Phong nói, Lưu tiền Bối, giúp ta một chút, bỏ cái thần lực này đi nhưng đừng có tổn hại thần dịch. Lưu Thành Phong gật gật đầu, đây chỉ là ngọc long thành tiện tay phong tỏa, vốn là để cho người ta mở ra, hắn nhẹ nhàng giải phóng ngọc long hồn dịch ra. Ngọc Phong lấy ra một cái chai nhỏ để ngọc long hồn dịch vào trong đó, hồn dịch lặng lặng nằm trong không có chút biến hóa nào. Quả nhiên là có thể Ngọc Phong vui mừng, bọn người tiểu hành thiên cũng lộ vẻ tươi cười. Ngày mai nhất định phải thu hết đầy đủ Ngọc Long hồn dịch. Đây là thần khí gì vậy? Đám người Hoàng Linh Nhi mở to mắt nhìn. Một cái chai bình thường, thiên mộng và đoàn thiên mở miệng lẩm bẩm. Cái chai bình thường sao? Cái chai bình thường có thể chịu được Ngọc Long hồn dịch ư? Đám người Hoàng Linh Nhi bĩu môi, hiển nhiên là không tin. Thực sự là một cái chai bình thường mà, Ngọc Phong cũng bĩu môi. Còn có một câu không nói đó là cái bình chứa đồ vật của đạo tràng bình thường thì không có công năng gì chỉ có thể chứa đựng một số đồ vật hỗn độn đàn, hỗn độn khí gì đó đều có thể chứa ngọc long hồn dịch là vật phẩm chân quý phẩm chất cao nhưng có thể bá đạo hơn được hỗn độn khí mà phẩm chất có thể cao hơn hỗn độn khí sau tiếp theo chính là nghĩ cách làm sao được dẫn ngọc long hồn dịch vào cái chai này quá bình thường chúng ta không thể nào chậm rãi rót vào được ngọc phong nói <cười> nếu như chậm rãi rót thì quá phí sức Đừng để đến lúc đó không chứa được bao nhiêu đã trực tiếp bị đào thải. Ba vị đại nhân làm phiền các ngươi. Ngọc Phong lại giao cái bình cho ba vị thần ma. Với bản lĩnh của ba vị này cộng thêm ngao bính là một con rồng cấp cao. Chắc hẳn có thể nghiên cứu ra được một chút phương pháp nào đó để thu lấy ngọc lòng hồn dịch. Tinh tuyên bố nhiệm vụ kiếm lấy 5.000 vạn thần ma nguyên điểm. ngẫu nhiên ban thưởng từ 1 đến 5 mảnh hạt giống thần ma đỉnh cấp. Thời gian nhiệm vụ là 1 tháng xem độ hoàn thành nhiệm vụ mà đỉnh ra sẽ ban thưởng gói quả lớn nhân hai trong đầu lần nữa truyền tới âm thanh của hệ thống lông mày giang thái huyền nhảy lên không kìm được sự vui mừng nhiệm vụ lần này gói quả lớn lại là nhân hai có tiếng rồng vang ngọc long bay lượn chung quanh hư không đã triệu tập người dự thi của các tộc tiến vào trận thử luyện thứ hai long vương lộ là thánh vật của ngọc long tộc dùng để rèn luyện thần hồn nếu người nào có thể đi hết toàn bộ thì sẽ có sự giúp đỡ to lớn với việc tương lai trở thành thần vương Long Vương Lộ phối hợp với Ngọc Long Chỉ có thể nói là bảo vật phát triển một cách toàn diện, thần hồn, huyết mạch và thể phách đều được giàn luyện. Tác dụng của nó không khác gì hỗn độn đan. Chỉ có điều bất luận là Ngọc Long Hồn dịch hay Ngọc Long Chỉ, Ngọc Long Tộc đều khó có khả năng cung ứng với lực lượng lớn. Nếu như có thể thì Ngọc Long Tộc đã sớm tung hoành thiên hạ rồi. Các tộc nhân lần nữa tụ tập chấp sự trung niên tuyên bố nội dung lần này. Trận thử luyện thứ hai cũng là cơ duyên của các ngươi, Long Vương Lộ. Nếu có thể đi qua một nửa thì có như thông qua. Nếu có thể đi qua hai phần ba thì có thể đạt được Ngọc Long thần lệnh. Ngọc Long tộc ta sẽ đáp ứng một điều kiện của người đó. Chấp sự trùng điền thản nhiên nói về phần đi hết toàn bộ sau này sẽ là khách quý của Ngọc Long tộc ta. Khi nào đến Ngọc Long tộc ta tộc ta sẽ quét dọn dường chiếu để mà tiếp đón. Phạm là người có thể đi qua Long Vương Lộ đều có thiên phú xung kích thần vương. Loài thiên tài như vậy lọc Ngọc Long tộc rất nguyện ý để kết giao. Long Vương Lộ Không nghĩ tới lần này Ngọc Long tộc sẽ lấy ra Long Vương Lộ, Thiên Tinh con nhất định phải vì huyết ngục tộc ta mà tranh phần khẩu khí này, Huyết Thiên Quân trầm giọng nói. "Phụ thân." Huyết Thiên Tinh siết chặt nắm đấm, rất muốn nói một câu gì đó, nhưng há to miệng rồi vẫn không nói được, bởi vén lại trông thấy đám người tiểu hành thiên. Cái đám nửa gạt này, đối với bọn chúng một chút lòng tin con cũng không có, không thể xác định lúc nào sẽ bị lừa. "Thiên Tinh, con không cần lo lắng, trong Long Vương Lộ này cấm động võ." Hơn nữa, trên lòng vương lộ có một luồng thần uy của thần vương, hoàn toàn phải dựa vào ý chí cá nhân. Lục hành thiên dù sao cũng chỉ là một đứa bé, tuyệt đối sẽ không tranh lại con. Huyết thiên quân an ủi. Vâng, phụ thân, huyết thiên tinh bừng rỡ, có một tia lòng tin. còn nhất định có thể vượt qua nó, dẫm nó xuống dưới chân. Còn có ngọc phòng nữa, sắc mặt của huyết thiên quân nghiêm túc. Lần này vì phụ vì con, chính là đồng ý hứa hẹn, cứ ngép để thành viên còn lại của huyết ngục tộc rời khỏi thử luyện còn tuyệt đối không thể để vi phụ thất vọng. Lần này lúc đầu huyết ngục tộc phải bị đào thải, nhưng bởi vì một lần đào thải quá nhiều, Ngọc Long tộc không thể thêm vào vài người để cho bọn họ tự chọn ra. Huyết thiên quân ủng hộ nhi tử của mình, cho huyết thiên tinh lại tham gia một lần nữa. Còn nhất định sẽ không để phụ thân thất vọng. Không giao thủ với bọn người lục hành thiên thì huyết thiên tinh rất có lòng tin. So với ý chí cá nhân, thực lực và tiếp nhận cường độ uy áp, nó không tin là mình đấu không lại đứa trẻ hơn 10 tuổi tiếp theo đa quy định long vương lộ bước lên long vương lộ là không được quấy nhiễu người khác nếu không sẽ bị đào thải trực tiếp mặt khác không được kích phát thần khí hộ thể chỉ có thể dựa vào bản thân để ngăn cản thần uy Tấp sự trung niên liếc nhìn toàn trường thần sắc nghiêm nghị nếu người nào quấy đồ nhờ vào thần khí để tiến lên sẽ trực tiếp bị đào thải hy vọng mọi người ghi nhớ chúng ta hiểu rồi đám người vội vàng đáp lại uy áp thần vương này cũng là một lần tôi luyện kiên trì càng lâu thì càng tốt đây là chuyện mà ai cũng biết Vì vậy mà không nói gì. Phong lão gia tử có cần tháo một thân thần trang của tiểu Hàm Hàm xuống không? Long Hạo thẩm nói. Lông mày của Phong lão gia tử nhảy lên lạnh lùng liếc hắn, có tin ta lột cái da rắn của ngươi trước không? Long Hạo cười gượng một tiếng vội vàng nghiêng đầu đi sang chỗ khác, lời tranh cãi với lão già cổ hủ này. Bây giờ cưỡi Ngọc Long tiến về Long Vương Lộ, chấp sự trung niên vung tay lên, một thân long ngầm vang vọng có vài con ngọc long bay lượn tới râu rồng phất với đầu rồng ngẩng cao coi thường tất cả đông đảo thiên tài chấp tài khách khí nói làm phiền chư vị những con ngọc long này mặc dù không tính là cường đại nhưng đây là ngọc long tộc là địa bàn của người ta trở nên nhất định phải nể mặt khách khí một tiếng tự mình nhảy lên không trung bước lên lưng rồng cưỡi cự long đi về phía trước Chư vị long vương lộ lần này có hứng thú có thể cùng nhau quan sát chấp sự trung niên mời nói được Đám người gật đầu rồi cùng nhau ngự không mà lên, mấy con ngọc long xuất hiện tiếp dẫn bọn họ tiến về phía trước. Ô Nha kim sắc và lưu thành phong không đi, gặp phải huyết thiên quân thì sẽ dẫn tới một số chuyện không hay. Một ngọn núi nhỏ có 99 cái cầu thang bằng ngọc chất, chiều rộng mấy mét đủ để cho mấy người đồng thời tiến lên, từ phía dưới lan tràn lên trên, trực tiếp kéo dài lên tận đỉnh núi. Đây chính là long vương lộ. Để không ảnh hưởng lẫn nhau thì có thể là ba bốn người đồng hành vượt qua, chấp sự trung niên mở miệng rồi vung tay lên tuyên bố là thử luyện bắt đầu. đông đảo các thiên tài vội vàng phóng tới Long Vương lộ dưới sự chỉ huy của Ngọc Long tộc thì cứ ba người song song đồng thời bước lên. Tiểu Hành Thiên, Ngọc Phong và Tiểu Hàm Hàm đồng hành, Long Hạo Hoàng Linh Nhi đồng hành. Lục Hành Thiên, lần này ta phải để cho người biết, ngươi chỉ là tên phế vật, một con dế chuỗi ở Đông Lam thành vắng vẻ thôi. Vuyết Thiên Tinh lạnh lùng mở miệng. Lục Hành Thiên cười khẩy nói, vắng vẻ thì có thể. Nhưng phế vật và dễ nhũi thì không biết là đang nói người nào. Ta là dễ nhũi sao? Ta là phế vật sao? Chết tiệt, các người cũng không nhìn xem ta đã ăn bao nhiêu hỗn độn đàn. Thiên phú này của ta có thể trao người lên mà đánh. Nhìn lại tiểu hàm hàm, nếu không phải là con không muốn đột phá thần linh, hiện tại đột phá chỉ trong vài phút cho người xem. Một đoàn người bước lên cầu thang và mặt long hạo xuấn suýt. Hoàng Linh Nhi, đoàn nhạc, đợi chút nữa, giúp ta một việc có được không? Giúp người cái gì? Hoàng Linh Nhi nghi hoặc không thể ảnh hưởng người khác, chấp sự trung niên lạnh nhạt đói. Cái này không ảnh hưởng, bọn ta là bằng hữu Hoàng Linh Nhi giải thích và nói, ý tứ rất rõ ràng, là bọn ta nói cái gì cũng được, không cần người quan tâm. Lát nữa nói với ta, là ta đến bậc thang thứ mấy, khuôn mặt nhỏ của long hạo có chút đỏ lên, mất mặt thật. Giang thế Huyền đen cả mặt, lòng hạo, chết tiệt, người vẫn còn chưa biết đếm số sao. Không thành vấn đề, đoàn nhạc gật đầu, Cũng không có tìm hiểu vì sao Long Hạo lại phải dặn dò cẩn thận như thế Nhưng nói một câu thì chả ảnh hưởng gì Một đoàn người bước lên Long Vương Lộ Uy áp nhàn nhạt, nhạt ập tới Sau đó không dùng cái gì cả Cũng không phát hiện ra gì Ba người bình tĩnh tiến lên Cầu thang cấp 1 dường như không có uy áp gì Long Hạo vừa đi Một lượt liền nói Một, hai, ba ngươi làm cái gì vậy Chấp sự trung niên áo đen Ngỡ ra sao lại còn đếm Ta đang tính xem ta đi được mấy cấp cầu thang Sắc mặt của Long Hạo ửng đỏ Có một tia cảm giác xấu hổ Cái này cũng không thể trách ta Phương diện thiên phú của ta mặt này rất kém ngươi tính sai rồi Thiếu niên cao 2 mét nghiêm túc nói Là 1, 2, 2, 3 Long Hạo mê hoặc mang theo một tia mở mịt Nhưng mà ta nhớ được Là 1, 2, 3 Không có thêm 2 mà Có, cha ta dạy thế Thiếu niên kia kiên định nói Mọi người ngáo ra Có thể chờ bọn chúng đi xong rồi chúng ta mới đi không? Hoặc là chúng ta đi xong rồi bọn chúng mới đi. Hai người này là muốn chúng ta cười chết để chúng ta không có năng lực đi khẩu thang. Sau đó trực tiếp giành được hạng nhất sau. Cái mặt của Giang Thái Huyền đen kịt vậy nhưng không có nói chuyện. Những người còn lại thì nín cười mặt đỏ cả lên. Hai cái tên hàng hiếm này. Một người không biết thì cũng thôi. Chết tiệt, người lại càng không biết thêm nữa hả? Vàng Linh Nhi và đoàn nhạc mờ mịt. Chuyện này là thật hay giả vậy? ngươi lừa người không phải là rất nhanh chóng sau. Sao vừa đếm đến số 2 thì hai người các ngươi lại ngáo ngơ như nhau. Các ngươi nhanh đi đi, đừng quan tâm là 1, 2, 3 hay là 1, 2, 2, 3 nữa. Chỉ cần đếm nhẩm trong lòng, không được hét lên như thế. cái miệng của chấp sự trung niên co giật, nói đi, hai cái bông hoa kỳ lạ này từ đâu mà tới? Trùng tộc của các ngươi bộ hết người rồi sao mà cho hai thằng mù chữ lên đây? Vị nhân tộc mạnh mẽ đó, phụ thân của ngươi là đồ ngớ ngẩn hay sao? Sao lại dạy ngươi như vậy? Với Thiên Quân đứng từ xa đôi mắt híp lại, hắn biết Long Hạo, nhà thống soái của tộc Thần Thú, không ngờ cũng tới nơi này. Xem ra Ngọc Hồng Sương ở cùng với Thần Thú của Thú Vương Sơn là đúng hay sai? Mấy bậc thang trước nhất uy lực đều không mạnh, về cơ bản những người có mặt ở đây đều là thiên tài của những tộc. Chút uy lực này thì không thể làm có được bọn họ. Đến bậc thang thứ tám, Tiểu Hành Thiên đang đi ở phía trước dừng lại một chút, lặng lặng lấy ra một vài cái chai nhỏ, rồi dẫm lên mà đi. Vù một tiếng chấn động Có một cỗ uy lực cuộn cuộn quét qua Cả ba người hoàn toàn không cảm thấy gì cả hư không méo mó Một luồng ngọc long hồn dịch xuất hiện Ba người nhìn nhau Đồng thời đưa lòng bàn tay lên Một lực hước nho nhỏ chuyển ra Kéo ngọc long hồn dịch vào trong bình Một giọt cũng không chạy được Các người dùng thần khí sau, Ngay lập tức có người không làm nữa Không phải đã nói là cấm thần khí sau, Ba cái tên bịp bợm này Trận thử luyện đầu tiên đã gãi bẫy chúng ta nhiều như vậy Bây giờ còn chủ động phạm quy Nhất định phải loại bỏ các ngươi. Ngọc Long Tộc cũng có vẻ mặt không tốt. Ngọc Long Thành trong lòng trùng xuống. Con trai nhà mình sao lại hồ đồ vậy chứ? Thần khí cái gì? Đây chỉ là một cái chai bình thường mà thôi. Tiều Hàm Hàm bất mãn nói. Thần khí không cho dùng, chai bình thường cũng không dùng được sao? Cái chai bình thường sau Chai bình thường có thể chứa Ngọc Long hồn dịch sau Có người chế nhạo. Ta đây không chỉ có thể đem theo một cái chai bình thường, còn có thể đem cả ngươi vào. Ngươi có tin không? Đôi mắt của tiểu hàm hiện lên một tia hung hãn Ở trước mặt ta Từ khi nào thì đến lượt người nói chuyện Hàm hàm Tỷ độc đoán Tiểu hành thiên và Ngọc Phong vội vàng dơ ngón tay cái lên Ngọc Phong cũng không quan tâm là mình lớn hơn tiểu hàm hàm Dù sao cứ gọi đại tỷ là được Khục Chấp sự trung niên ho khan một tiếng vội vàng ngự không đặt chân lên long vương lộ Có thể để ta kiểm tra một chút không Được Nhưng cẩn thận với ngọc long hồn dịch của ta Mất thì phải đền Tiểu hàm hàm vui vẻ đưa trai qua Sắc mặt của chấp sự trung niên tối sầm lại Đây là ngọc long hồn dịch của ngọc long tộc ta Cứ như vậy mà trở thành ngươi rồi sao Trước đó ai đã nói với ta Tiểu hậm hàm là thông minh hiểu chuyện Dễ gần chứ Cái này có khác nào thổ phỉ đâu Kiểm tra một lượt không thể truyền thần lực vào được Cũng không cách nào phá vỡ Dù nhìn thế nào thì cũng không phải thần khí gì Thực sự là một cái chai bình thường Chỉ là hơi cứng hơn một chút Chấp sự trung niên mặt không biểu cảm nói Quả thực chỉ là một cái chai bình thường Chỉ là do chất liệu quá cứng không hổ là hàm hàm tiểu thư, thực là chịu chi. Vật liệu tốt như vậy mà các ngươi lại dùng nó để làm ra cái chai bình thường. Chỉ là cái chai bình thường, cứng hơn một chút sau Đám người xứng sở. Cái chai bình thường như thế nào mới có thể đựng được ngọc long hồn dịch trước, cái này còn có thể bình thường sao? Nhưng mà người ta cũng đã kiểm tra rồi, bọn họ cũng không nói gì, hơn nữa bọn họ cũng không thể khiêu khích tiểu hàm hàm. Ta tới rồi đây. Long Hạo cũng đã tới bậc thang thứ 9, sau đó cùng đám người Hoàng Linh Nhi lấy ra cái chai, cũng thu lại hồn dịch cũng có sau các người có phải tàn nhẫn quá rồi không đây là tiết tấu quyết định lấy đi tất cả ngọc long hồn dịch ư cái miệng ngọc long thành co giật ông ta nghĩ tới một câu nói một chút ngọc long hồn dịch ngọc long tộc ta há có thể kéo ra mặt xuống chết tiệt tại sao hôm qua ta lại bày cái trò lừa đảo này chứ bây giờ thì hay rồi thực sự không kéo nổi ra mặt xuống tấp sự trung niên nẳng lặng nhìn ngọc long thành ngày hôm qua ngọc long thành đã nói với ông ta chuyện này ta cũng không thèm coi trọng. Ngọc Long hồn dịch ở trong tình huống không dùng thần khí, nhưng người này có thể hấp thu được bao nhiêu, mang đi là điều không thể. Nhưng bây giờ ta có thể nuốt nợ được không? Cướp lại tất cả những hồn dịch này, còn nữa, bọn chúng đã dùng bí pháp gì để kéo Ngọc Long hồn dịch, làm sao làm được? Phi Thiên Tinh nhìn thấy cảnh này cũng lấy ra một cái chai bình thường, nhìn Ngọc Long hồn dịch bèn trực tiếp úp lên, bùm một tiếng, cái chai vỡ nát, Ngọc Long hồn dịch trực tiếp tiến nhập Long Vương Lộ, một giọt cũng không lấy được huyết thiền tinh ngáo ra. Cái bình này của ta cũng khá cứng, tại sao không chứa được? Nhưng thiếu niên khác đồng thời cũng vậy, trong tay bọn chúng có rất nhiều thứ cứng rắn, bình lọ, chai lọ, các loại, nhưng không có cái nào ngoại lệ, toàn bộ đều không chứa được hồn dịch, tất cả đều vỡ nát. Vốn dĩ bọn chúng không chống cự mặc cho hồn dịch nhập vào cơ thể, có lẽ còn có thể hấp thu một, hai giọt, nhưng lúc này thì cái gì cũng không còn. Thật sự là ngu ngốc. Tiêu hành thiên lẩm bẩm một tiếng rồi tiếp tục đi về phía trước bọn chúng có bí pháp để lôi kéo có thể hút được hồn dịch đám người này lại dùng vũ lực để cất chứa có thể chứa vào được đã là may mắn rồi chưa kể là hồn dịch chất lượng cao thứ cưng rắn bình thường làm sao chứa được ngọc long thành hôm qua cũng đã nói cần có thái thượng thần khí bọn chúng không có thái thượng thần khí chỉ có thể dùng chai của đạo tràng lần đầu tiên phát hiện là chai của đạo tràng còn có tác dụng lớn như vậy đám người tiểu thiên lẩm bẩm bình thường đều là sau khi dùng xong thì trả lại cho đạo tràng Bọn chúng có muốn cũng vô dụng, may mắn thay lần này mua rất nhiều khí hỗn độn mà chưa vội vàng hấp thu, cho nên dùng chai để cất chứa, không ngờ lại có thể dùng vào việc lớn. Ok, như vậy thì uh, chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc chuyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.